chương 6 Lửa địa ngục Đầu tiên chắc một cường ba nghĩ tới con vật lợn không ra lợn, trâu không ra trâu mà mình đã gặp trong rừng. Lẽ nào trong địa cung này cũng có thứ ấy? Giáo sư Phương Tần nói, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Nếu nó chặn đường tiến của chúng ta rồi xông tới thì mọi người phải kịp thời nhảy tránh ông đưa một khẩu súng lục cho trắc một cường ba và nói chỉ có hai viên đạn thôi bất kể là thứ gì nếu nó xông tới phải nhắm vào chỗ yếu mà bắn trắc một cường ba gật gật đầu giáo sư phương tân điều chỉnh lại quầng sáng của đèn pha thở hắt ra một tiếng <cười> hy vọng nó không có lao tới độ ánh sáng chiếu ra. Mấy người của bọn trắc một cường ba nhìn thấy trong bóng tối lấp ló chớp nháy một đôi mắt sáng rực to như cái bóng đèn. Con vật khổng lồ kia rõ ràng cũng bị chùm sáng bất ngờ đó làm cho giật bắn mình, quay đầu bỏ chạy, làm cả đường hầm rung lên bình bịch. Giáo sư Phương Tần thấy vậy, vội vàng lấy máy quay ra. Chi tiết đã quá mờ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 quán độc. Gã biết rõ, chỉ có một loài vật mới sở hữu cặp mắt và thứ ánh mắt ấy. Bọn chúng tồn tại trước khi con người xuất hiện và luôn bị con người coi là kẻ thù. Trong mấy triệu năm lịch sử tiến hóa của nhân loại, cuộc chiến giữa con người và bọn chúng chưa bao giờ từng gián đoạn. Hơn nữa, ở khả khả Tây Lý, loài động vật này đã dạy cho Trắc một Cường Ba Một bài học Về môn sinh vật học Trong hang động tối tăm sâu hút ấy Bọn chúng cọ quậy thân mình Béo múc Đuổi theo mọi sinh vật sống Với tốc độ không tưởng Ăn sạch tất cả sinh vật Chúng bắt gặp trên đường đi Trác mộc cường ba không dám tưởng tượng ra Cảnh một con chuột Có thể hình của loài voi Nhưng Đôi mắt gã trông thấy ấy Đích thực mười mươi là đôi mắt tí hí, chỉ loài chuột mới có. Giáo sư Phương tần nói, à, thôi được rồi, nếu nó đã sợ ánh sáng, thì chúng ta cứ đi tiếp con đường này, nhưng phải hết sức cảnh giác mới được. Cường ba à? Cường ba? Có nghe tôi nói gì không? Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu phụ trách sự an toàn của cá đội chúng ta đấy, cậu cần phải cảnh giác hơn nữa mới được. theo chân con vật không rõ tên kia bốn người về vặt tiến lên phía trước bỗng nhiên đường mẫn thấp giọng hô nè phía trước có ánh sáng giáo sư phương tần gật đầu ừ, cẩn thận mọi người tắt hết đèn đi có lẽ có người khác tiến vào đây nữa bốn người càng đi về phía trước ánh sáng càng rõ hơn Nhưng trong thế nào cũng không giống như ánh sáng phát ra từ các loại đèn pha hay đèn chiếu. Cùng với ánh sáng, mỗi lúc một mặt, luồn khí nóng càng lúc càng rõ rệt, hầm hập phá tới mặt mọi người. Lạc Ma Á La kêu lên, chỉ sợ không phải là có người nào mà là ánh sáng vốn có của tầng địa ngục này thôi. Ba người, bây giờ mới sực nhớ, tầng này là địa ngục của nước và lửa, thế nhưng ngọn lửa nào có thể cháy suốt ngàn năm không tắt? Trắc Mộc Cường Ba cũng sực nhớ ra bài hát của Ba Ba Tu. Bọn họ đốt lên ngọn lửa thiên cháy vạn năm không tắt để cung địa Albus được ánh sáng chiếu rọi. Giáo sư Phương Tần bật máy tính lên, để tôi tra cứu dữ liệu. Trong cuốn sổ ghi chép, Pieri đã miêu tả như sau. Tôi bị nướng trong địa ngục. Thiếu đi vài chữ. Quả thật, hết sức không phục trí tuệ của người Maya. Bị thiếu đi một ít. Tôi nghĩ, tầng này chắc có một cách đặc biệt nào để đi lên, bởi vì lúc trượt xuống tôi xiết nữa đã ngã gãy xương. Họ không thể không để lại một thứ gì đó, nếu không chính họ cũng không có cách gì mà lên được. Lạc Mã là thấp giọng nói, nè, xem ra chính Pari cũng không tìm được cách lên trên. Chỉ e là chính vì ở tầng này không thể leo lên được nữa. Mà ông ta mới tiếp tục Lần tìm xuống phía dưới cũng nên Trắc một Cường Ba không đồng ý Chưa chắc Bọn dơi lúc nãy đấy Chẳng lẽ không phải là chúng Cũng bay từ đây ra hay sao Lạc Ma Á La mỉm cười. cười Có một điểm không thể quên Bọn dơi bay vào Còn chúng ta Thì đi ra đấy Đường Mẫn vội lên tiếng Thôi được rồi, mọi người đừng có tranh cãi nữa Đi xem thì biết thôi Đi thêm mấy bước nữa Bước chân bốn người liền chậm lại Giáo sư Phương Tân vội lấy máy quay ra Hướng về phía cửa đường hầm Lạt Ma Á La cảm thán: Kỳ tích Kỳ tích ở đây đúng là vô cùng vô tận thật không thể nào tưởng tượng nổi sao mà họ có thể làm được như thế nhỉ một ngọn lửa bập bùng cháy phía trên cửa đường hồng tựa như một tinh linh có mạng sống đang nhảy múa không phải là một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến mà là ngọn lửa bừng bừng Để cao hơn 4 mét, đứng cách cả mấy trăm mét cũng cảm thấy luồng nhiệt hầm hập tới. Càng đến gần cửa hầm, bốn người càng ngây ngẩn si mê. Tòa chính điện này chạm trổ hoa lệ, vách tường đầy bích họa, bài trí huy hoàng, không thể nào, không cần nói.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 tay như quai ấm, trên người mặc chiến giáp, dáng vẻ uy phong lẫm liệt vô cùng. Không nọ mà oai, nhưng điều làm cho người ta liếc thấy họ ngay, chính là chậu lửa cháy sáng trên tay họ. Cả bốn lực sĩ cùng dơ cao hai tay, nâng một cái chậu khổng lồ bằng kim loại, đường kính mỗi chậu đều khoảng chừng 3 mét lửa cháy rừng rừng bên trong, chiếu sáng cả không gian tầng thứ sáu này. Rắc Mộc Cường Ba bước tới dưới chân mấy lực sĩ, trong gã còn chưa cao bằng chiếc giày của họ nữa. Chăm chú nhìn chiếc chậu tròn khổng lồ bên trên thốt lên với giọng tựa như không dám tin là sự thật. À, là cái thứ gì mà cháy được lâu thế?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 Vì thấy hình của nàng trông thấp hơn bốn bức tượng lực sĩ ở chung quanh. Đỉnh đầu của lực sĩ vẫn còn cách mái vòng chừng 10 mét, ngọn lửa cháy hừng hực như thế mà vẫn không thấy trên mái vòng có dấu hiệu bị hung khói nào. Phần đầu của tượng nữ thần chiếm tới 1 phần 3 cả bức tượng bởi mái tóc do búi rắn độc.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 Ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn bốn bức tượng lực sĩ khổng lồ và nữ thần mặt trăng, duy chỉ có mình Lạc Ma Á La là kinh hãi trước bức tượng đầu người mình chim trên vai nữ thần mặt trăng. Cũng chỉ có thiệt lực của ông mới nhìn ra được đầu của bức tượng đầu người mình chim ấy có tới hai bộ mặt. Cộng mảnh điểu Hỏa thần của người Maya Và cộng mệnh điểu Giống nhau như vậy hay sao Không Không lầm được Tòa điện cung này Trăm phần trăm Chính là nơi chúng ta muốn tìm rồi Giáo sư Phương Tần nhanh chóng Tìm được thông tin trong máy tính Quả nhiên Biary có miêu tả Tôi rơi vào đám rắn khổng lồ Lúc ấy sợ suýt chết còn tưởng rằng mình rơi vào một ổ trăng lớn sau đó mới phát hiện thì ra tất cả đều là tượng đá tôi rơi đầu vào một bức tượng nữ thần bốn phía lửa cháy hừng hực tất cả đều như chốn luyện ngục vậy đọc tới đoạn này lạc ma á la chợt thốt lên hỏng rồi cào như vậy chúng ta làm sao lên được bây giờ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 Những nơi khác thế nào đã Lạc Mã Á La cũng phát hiện Ra điều gì đó Ông lấy cái nhíp Kẹp lên một nhúm giống như sợi bông À Đây có lẽ là thực vật gì đấy Bị khô hết cả rồi Chỉ còn lại Một ít vật chất dạng sợi Đường Mẫn nói Nè Trên bậc thang cũng có này chẳng mấy chốc đã thăm dò xong cả tòa đại sảnh ngoài chốt bảy ở bục bái tế chính. Tạm thời, chưa ai dám đọc tới ra, bốn người đều không có phát hiện gì cả. Lạc Má Á-la là... nói không hề sai, lũ dây biết bay, vì vậy nên chúng có thể bay qua cái lỗ to tướng trên trần, dẫn lên tầng trên kia một cách dễ dàng. Còn bốn người bọn họ thì chỉ biết trợn mắt lên nhìn,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 các đầy hoa văn uốn lượn ngoằn nghèo, khiến cho người ta không sao nén nổi tiếng thốt kinh ngạc, xong lại cũng không thể nào hiểu được ý nghĩa của chúng. Trong hành lang cũng có các đĩa đèn nhỏ như ngọn đuốc, lửa cháy bập bùng. Trắc một cường ba muốn xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì đang cháy, nhưng suýt nữa thì bị bỏng cả tay. Hai gian sảnh hai bên này Cũng vẫn có tượng lực sĩ ở các bên tường, tay bưng chậu lửa lớn. Nhưng giữa sảnh thì có một tượng đá cao chừng 3 mét, tay cầm một loại vũ khí giống như giáo. Mà không phải giáo, giống đinh ba, nhưng cũng không phải đinh ba. Ở phía nam thì hai gian sảnh hai bên đông Tây. Mỗi bên cũng có một gian sảnh khác Bức tượng đặt giữa sảnh của hai gian này đã biến đổi Từ tượng đứng Chuyển thành tượng nằm Trông giống như phụ nữ Kỳ lạ một điều là Trong lòng họ Vẫn cứ ôm cái thứ vũ khí quái dị kia Nhìn chẳng có hài hòa chút nào Tiếp tục hướng về phía nam Vẫn còn đường hầm Tối ôm như mực Vì trong đường hầm Không có ánh đèn lửa nữa Nên giáo sư Phương Tân cho rằng không gian ấy có lẽ không lớn lắm Vì tầng này ít nhất đã phải phân ra một nửa không gian Chi cho bốn con đường tượng trưng cho tử vong ở gian sảnh hình bán nguyệt kia rồi Hơn nữa bên trong rất có khả năng có con vật khổng lồ không biết tên kia Tạm thời cho nên kinh động đến nó Giờ tốt nhất thì cứ kiếm cho kỹ trong năm gian sảnh này đã nếu quả thực không phát hiện gì thì cả đội mới tiếp tục tiến vào con đường tối tâm ấy. Sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng, họ phát hiện ra ngoài gian đại sảnh ở giữa, 2 phần ba phía mặt sàn của bốn gian đại sảnh còn lại đều có dấu vết đứt gãy rõ rệt. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La nghiên cứu cẩn thận cho rằng vết đứt gãy này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 Phía trước bục bái tế còn có một bức tượng nữ thần mặt trắng nữa. Giáo sư Phương Tân bảo với mọi người, chốt khởi động cơ quan có lẽ ở ngay trên những bức tượng này. Chỉ có điều là đám tượng này đều hơi to quá, muốn tìm được cái chốt mở quả thực không hề dễ chút nào. Mọi người liền phân công công việc, mỗi người kiểm tra kỹ lưỡng một bức tượng, trắc mộc cần ba, cậy mình, tài cao, gan lớn đã bám vào và áo tượng nữ thần mặt trăng, trèo lên cao. Gã trèo một mạch lên vai nữ thần, thử lay động pho tượng mặt người thân chim. Nhưng hai bức tượng đẽo liền khối, làm sao mà lay động được? Trắc một cơn ba thế vậy vẫn chưa đủ, lại dẫm lên tay của nữ thần, trèo lên đỉnh đầu nàng, đứng trên vô số hình tượng rắn độc to như con trăng gió.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 phần bụng tròn to như thùng nước đôi chân thì từ bàn chân tới bắp chân to đều như nhau giống như hai cái đôn bằng đá bức tượng này chỉ cao bằng người thường lại ẩn giữa đám tượng rắn lũ rắn uốn lượn chung quanh không mình như thế hết sức cùng kinh trắc một cường ba nghi người quan sát trong dây lát lấy làm khó hiểu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 Lại quan sát bốn phía quanh đấy, lửa nóng cháy phần phần, tựa hồ như đang trực tiếp nướng gã lên vậy. Vị trí này ngang tầm ngực bốn lực sĩ. Nhìn bốn cái đầu to tướng của họ, gã có cảm giác khoảng cách vô cùng gần. Tưởng chừng chỉ cần nhấc chân lên thôi là đã bước qua được rồi. Ngẫn đầu nhìn lên, miệng hố hình vuông trên đỉnh trông to lớn khác thường. Cái hố này, cũng phải đến 7-8 mét vuông từ khoảng cách này ngước nhìn lên, vách bên cửa sổ dường như rất mỏng, ước chừng chưa được 1 cm. Trác mộc cường ba nheo mắt quan sát, phát hiện chỗ miệng hố có thả xuống một đoạn dây leo, lại hơi giống như dây thần, trong lòng thầm kinh ngạc tự nhủ. Chẳng lẽ khi trước từ trên miệng hố này có thang dây thả xuống thời gian quá lâu cho nên mục rửa hết cả rồi nếu quả là vậy chúng ta làm sao lên được sau đó gã lại nghĩ ừ, không đúng nếu như có thang dây bất kể là thứ gì ít nhất nó có mục rửa thì nó cũng phải rơi xuống phía dưới này nhưng mà bọn ta Có phát hiện gì ở dưới này đâu? chẳng qua thì cũng chỉ tìm thấy một vài sợi thực vật ở giữa bục bái tế kia, mà nếu rơi từ trên đây xuống, không thể nào mà rơi vào trong bục bái tế được. <cười> rốt cuộc là thế nào đây? trắc một cường ba lại lay lay cái này, động động cái kia trên mái tóc hình rắn của nữ thần mặt trăng, xong cũng không có phát hiện được gì.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 Trắc Mộc Cường Ba lý làm kỳ quái, lại vỗ mạnh thêm hai phát nữa, còn rắn đá kia đột nhiên vánh đầu qua, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mặt gã. Trời, hóa ra đây là một con rắn thật. Trắc Mộc Cường Ba làm sao ngờ được giữa bao nhiêu con rắn đá này lại có một con trăn thật, ẩn núp. Gã quên cả sợ hãi, cũng quên luôn cả bỏ chạy, cứ bần thần ngây ra tại chỗ, đầu óc xuất hiện Hiện tượng tạm thời trống rỗng Con trăng này không hiểu Có phải đam mê con rắn đá nào Đang biểu lộ tình cảm Thì bị trắc mộc cường ba Phá mất chuyện tốt Nên lấy làm tức giận Miệng há lớn chuẩn bị lao bổ về phía gã Nhưng hiềm nổi Thể hình của nó quá lớn Nhất thời lửa giận Cũng che mờ cả đầu óc Cái đầu to tướng kia kẹt giữa Hai con rắn đá khác Cách mặt của trắc mộc cường ba Chỉ có mấy cm Hơi thở tanh lòm vả ra Làm gã lung đưa Như muốn ngã Lúc này chắc một cường ba Mới có phản ứng Gã rung cả người Ra sức Lùi về phía sau Hoặc quên bén đi Mình đang ở đâu Kết quả thân dưới Lùi một bước thân trên Cũng kẹt cứng Giữa những con rắn đá Không thể cử động Còn trăng kia Ra sức vặn vẹo Thân hình Toàn rút đầu ra Khỏi chỗ kẹt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 Lại trượt xuống bờ vai tướng đá. cái đó bám vào vạt áo nhanh nhẹt, tuột tiếp xuống dưới, vừa tuột vừa kêu lên. Đừng tìm nữa, tôi ở đây. Mẫn mẫn, thầy giáo chạy nhanh đi, có con trăn. Nó, nó, nó đang xuống tới nơi bây giờ. Trác Mộc Cường Ba leo một mạch xuống đất, kéo tay giáo sư Phương Tần nói, chạy mau, chạy mau, nó tới rồi. Giáo sư Phương Tân lạc má á la, đánh mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi lại, ngẩng đầu nhìn lên cao, Sau đó hỏi, Nè, cậu, Cậu, cậu không nhìn lầm đấy chứ, Cậu có hoa mắt hay không? Anh, hay là, Anh vẫn chưa khỏi hẳn hả? Người hỏi câu cuối cùng, Chính là đường mẫn. Trắc Mộc Cường Ba, Về giặc, ngoảnh đầu lại, Tượt nữ thần, Vẫn đứng đó, Khoan thai mà nghiêm trang, ánh mắt dường như dữ cợt. Nào có trăng có rắn gì nữa. Gã lẩm bẩm nói: Không thấy nào, anh không thấy nhầm được. Nó nhìn anh, nó nhìn chầm chầm vào anh một lúc lâu. Ở ngay bên trên đó ấy, trong cái đám tượng rắn ấy, có có một con là thật. Gã còn chưa dứt lời thì đường mẫn đã đưa tay sờ lên trán. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rõ ràng bàn tay cô lập toát hơn nữa còn đang run rẩy khe khẽ. Trác Mộc Cường Ba gạt tay đường mẫn ra trách móc <cười> mọi người, mọi người không tin tôi tư sao? Giáo sư Phương Tần thở dài. Cường Ba à, chỉ có điều cậu lúc này so với phản ứng lúc trúng độc lần đầu tiên. Gần như là giống hệt đó. Trắc một cường ba vò đầu bứt tai. Lần đầu tiên trúng độc là như thế nào? Rẻ hoàn toàn, không còn ấn tượng gì nữa. Đường mẫn, đành an ủi. Em, em, em tin anh mà. Nhưng giọng cô cũng hết sức miễn cưỡng bởi lúc trách một cường ba có phản ứng trúng độc ba người họ phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ chặt được gã lại lúc ấy gã cứ hét ầm ỹ lên hai tay khu loạn, không ngừng gào thét lũ xác ướp kia muốn ăn thịt tôi chúng nó không ăn thịt tôi chúng nó đến rồi chạy mau chạy mau đến rồi giáo sư phương tần nói thôi được rồi chúng ta cứ chuẩn bị đi cao áp đi nếu đúng là thật thì còn đối phó được." Nghe ông nói vậy, Đường Mẫn liền lấy trong ba lô ra một cái hộp nhỏ trông như roi điện phòng bọt sàm sở của các cô gái, chỉ to hơn bao thuốc lá một chút. Cô liếc nhìn tín hiệu trên hộp, đoạn nói:" Chỉ dùng được có một lần thôi, hết pin rồi." Giáo sư Phương Tần nói:" Đủ rồi, đến giờ chúng ta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 Thì hãy chạy nhanh lên đây Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi Trung quanh không có vẻ gì có bẫy rập nguy hiểm chết người cả cũng lắm Cũng chỉ là ở dưới sàn Phát ra ám khí công kích thôi Chỉ cần cậu chạy ra khỏi cái bục bái tế này Thì sẽ không còn nguy hiểm nữa Về đầu lâu xương cốt Thì chắc một Cường Ba đã nghe mấy người giáo sư Phương Tân giải thích Đây là kinh nghiệm tích lũy được ở hai tầng dưới. Phạm là nơi nào có xương người, quá nữa là chỗ ấy có chốt bẫy chí mà. Những bộ xương ấy chính là tiêu chí cảnh báo nơi nào nguy hiểm. Trung quanh cơ quan có thể đạp lên bên trong bụt bái tế kia không có xương cốt gì, độ an toàn của nó có thể nâng lên tới 50%. Mặc dù là thế, song bọn giáo sư Phương Tân cũng chuẩn bị hết sức chú đáo, trước đó đã dùng ba lô để thử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 không có phản ứng gì. Sau đó gã táo gan hơn, dẫm cả hai chân lên phiến đá, cũng không phản ứng gì. Nhảy tại chỗ mấy lượt, cũng không phản ứng gì. gã dùng sức dẫm chân, vẫn không có phản ứng. Trác một Cường Ba chìa hai tay, nhúng vai chán nản. Giáo sư Phương Tân cẩn thận bước xuống, để lại Lạp Ma Á La vào đường mẫn giữ dây thần rồi ôm trắc một cường ba cùng nhảy lên trên sàn xong nền nhà vẫn chỉ là nền nhà không hề nhúc nhích chút nào giáo sư phương tần bùn trắc một cường ba ra ngồi thụp xuống gõ bên này rồi nhìn bên kia nghi hoặc thốt lên lẽ nào chúng ta đã đoán sai sau đó cả lạc ma á la và đường mẫn cũng xuống bốn người cùng đứng trên phiến đá ấy sòng vẫn không hề cảm giác ra được cơ quan máy móc nào khởi động cả. Lạc Mã La ngồi sổm bên phiến đá nói, Kh không, không có sai đâu, nhìn cái vết tích của phiến đá này và các mép chung quanh, nó phải chìm xuống mới đúng. Chẳng lẽ là trọng lượng của bốn người chúng ta vẫn chưa đủ ư? Hay là nó bị rỉ sét ở đâu đó mất rồi? Giáo sư Phương Tần đứng dậy phủi tay nói, thôi. Bỏ đi, xem ra chúng ta chỉ còn lại cái đường hầm tối tăm kia để đi thôi. Hình như là đi về phía nam, nhan sảnh phía đông, phải không nhỉ? Nè, đây chút đã. Lạc Ma Á La lên tí, cho tôi xem máy tính sách tay được không? Giáo sư Phương Tân liền đưa máy tính lên cho Lạc Ma Á La. Lại nói,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 Giáo sư Phương Tần thốt lên À Không đặt vào một chỗ so sánh Thì thật là không thể nhìn ra được đó Phương hướng và vị trí ôm vũ khí Của hai bức tượng nằm này Chẳng có hài hòa chút nào Sao Là như thế này được nhỉ Trường 7 Nước Địa ngục Lạc Ma Á La gật đầu nói à, Ngay từ đầu Trong thấy hai bức tượng nằm này Là tôi đã thấy không ổn rồi Nhưng mà không nói ra được Cái chỗ nào bất bình thường Cho tới khi nãy Nghe Trắc một Cường Ba hò hét Trượt tới trên tượng, tượng nữ thần xuống Tôi mới để ý tới một vấn đề Nè mọi người nhìn xem Bức tượng trên vai của nữ thần ấy Đã chú ý, thấy chưa Giáo sư Phương Tần đáp Là hỏa thần đúng không Hỏa thần Tava Phò tá cho nữ thần Mặt trăng Cai quản tầng địa ngục thứ 6 Đầu người mình chim Là cánh tay đắc lực của nữ thần Lạc Ma Á La lại nói Ừ Nếu đã là cánh tay đắc lực Thì tay trái có rồi Vậy còn tay phải đâu? Giáo sư Phương tần trầm ngâm Ý của đại sư là Thủy thần Không thấy thủy thần có phải không? Lạc Ma Á La chỉ vào ngọn lửa đang cháy Đây là địa ngục của nước và lửa Lửa thì chúng ta đều trông thấy rồi Vậy thì còn nước đâu? Nói đoạn, ông ta lại liếc mắt nhìn cái tượng đá trên màn hình máy tính Giáo sư Phương Tân liền hiểu ra À, bức tượng đá này, lẽ nào chính là thủy thần? À, phải rồi, tôi nhớ ra rồi Từng khai quật được một bức tượng thủy thần Tượng tạc thành hình một người phụ nữ lấy tay gạt nước trong hồ Lạc ma Á La nói không chỉ là tượng nằm cả hai bức tượng đàn ông đứng ở trong hai gian sảnh còn lại cũng là thủy thần những thủy thần có giới tính khác nhau giáo sư phương tần reo lên à vậy thì có thể hiểu được rồi nếu là thủy thần đáng lẽ trong tay họ phải không có vũ khí mới đúng chính là những thứ vũ khí ấy Làm cho chúng ta hiểu lầm À, có người cố ý sắp xếp như vậy Lạt Ma Á La gật đầu. Ừ Nếu mấy món vũ khí này Không phải của thủy thần Ông ngước mắt lên Nhìn bốn bức tượng đá trước mặt Vừa hay Cũng là bốn bức Chiều cao, kích cỡ Cũng ngang nhau Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La Liền lập tức kiểm tra lại một lượt Cả bốn bức tượng ấy Chỉ thoáng sau đó, giáo sư Phương Tân đã phát hiện trên tay đặt sát người của mấy bức tượng trông như vệ sĩ, có một lỗ nhỏ bị bùn đất bịt kín nên vừa nãy kiểm tra không nhận ra. Cái lỗ này tròn vành vạch, lạc mã la thò ngón tay vào, bên trong như có bánh răng bằng kim loại. Ông cả mừng reo lên, à không có sai đâu,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 Trắc một cường ba định vặn thử nhưng bị lạc ma Á La ngăn lại. Nè đợi một chút đã, phải vặn cả bốn thành một lúc mới được. Giáo sư Phương Tần cũng mang vũ khí kia về cắm vào một bức tường khác. Mãi sau đường mẫn mới hì hục trở lại, nửa kéo nửa lê thứ vũ khí dài thừa ấy, trông vô cùng bất vả.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 Hóa ra lại chính là cái con trăn trên đầu bức tượng nữ thần khi nãy, hai tay không tự chủ được nữa mà đã khẽ run lên. Cũng may lạc mã A La chỉ nói cẩn thận trên đầu, chứ không nói là cẩn thận con trăn. Bằng không lúc nãy gã đã bị con quái vật kia cuốn lấy rồi. Đường mẫn nấp sau lưng trắc một cường ba rú lên sợ hãi. thì ra con trăn kia bị kẹt giữa búi rắn đá chặt quá vùng vẫy nãy giờ mới thoát ra được liền tức khắc trường theo cánh tay của tượng nữ thần bò xuống bị trắc một cường ba gạt văng xuống đất lăn một vòng rồi lại nhanh chóng ngóc cái đầu to tướng lên đôi mắt rắn lạnh lùng hằn học, nhìn chăm chăm vào trắc một cường ba không ngừng lè lè cái lưỡi cần cổ không ngừng đung đưa ra trước rồi lại về phía sau, sẵn sàng sổ tới đớp một phát bất cứ lúc nào. Con trăn khổng lồ này dài tới gần 8m, cả Lạc Ma Á La lẫn giáo sư Phương Tân đều ngây người ra tại chỗ, chưa có kinh nghiệm đối phó với con quái vật này bao giờ. Giáo sư Phương Tân cẩn thận mở khóa kéo ba lô, chuẩn bị lấy cái đạn pha bên trong ra, Lạc Ma Á La khẽ, nói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 song phương đều chưa có sự chuẩn bị lúc này trong đại sảnh lại vắng lên tiếng rít the thét sắc nhọn bên trái một tiếng bên phải một tiếng nghe tựa như lưỡi cưa rít trên sắc rỉ khiến cả bốn người đều đau nhói cả tai lông tóc dựng đứng hết cả lên con trăng lớn kia vừa nghe thấy âm thanh đó cũng như gặp phải cường địch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 cùng lúc xuất hiện hai con quái thú vĩ đại mà cũng không thể nói là quái thú được. Đôi mắt tròn đen nhỏ xíu lấp lánh như hai viên trân châu, cái miệng nhọn nhọn trên mũi có mấy sợi râu, đôi tai tròn thân thể múp míp tứ chi ngắn ngũn kéo lê cái đuôi vừa to vừa dài. Rõ mười mươi là một con chuột. Chỉ có điều con chuột này Lại có thể hình So được với con vòi Hai con chuột khổng lồ chẳng buồn để mắt Tới bốn người bọn trắc mộc cường ba Chúng chỉ nhìn chồng chọc vào con trăn khổng lồ Xét về mặt thể hình Con trăn khổng lồ kia dường như Không chiếm được chút ưu thế nào Nhưng lúc bọn quái thú Đang gầm ghề dàng co Trắc mộc cường ba kéo tay đường mẫn Cẩn thận nhích về phía chỗ của giáo sư Phương Tân Khe khẽ hỏi lạc ma Đại, đại sư cái cái cái thứ ấy đó đó là hai con chuột à lạc ma á La sửa lại không không phải hai con mà là hai ông chuột mới đúng giáo sư phương tân điều chỉnh ống kính máy quay hướng về hai con chuột khổng lồ lẩm bẩm nói thật là không ngờ không ngờ còn có thể nhìn thấy những sinh vật mà lẽ ra đã tuyệt chủng rồi Tình tức này mà truyền ra ngoài đảm bảo là sẽ làm cho cả thế giới phải chấn động. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt. Sao hả? Thầy giáo nhận ra bọn này à? Chúng không phải là kết quả của sự đột biến gen ư? Lạc Ma Á La nói. Làm gì có đột biến gen thế được? Đây là chuột khổng lồ châu Mỹ. Theo các nhà khoa học, bọn chúng đã biến mất trên bề mặt địa cầu này từ...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 Lạc mã là thở dài nói <cười> Xem ra các cậu đúng là học hành chẳng đầy Không có nghiên cứu về văn hóa khu vực Nam Mỹ Cũng không có nghiên cứu về các sự kiện tiền sử Vậy thì khi gặp phải những chuyện gì bất ngờ Các cậu chỉ biết hoang mang cuốn quýt là phải rồi Đường mẫn dựa vào lưng của Trác mộc cường ba nói Chúng ta, chúng ta đi khỏi đây đi à, Em sợ quá Trác mộc cường ba an ủi anh cũng sợ lắm nhưng mà nhưng mà làm sao mà đi đây. Nhưng nhưng anh nghĩ thầy giáo thế nào cũng có cách. Lúc này, ba con thú khổng lồ kia đã lao vào quấn lấy nhau. Vì thân hình con chuột khổng lồ cho Mỹ quá to lớn khiến con trăn chỉ quấn được trên mình nó có một vòng, không thể nào dùng sức được mà muốn há miệng nuốt chửng nó thì thật chẳng khác nào chuyện rắn nuốt voi cả, cả bọn chuột khổng lồ lại còn có hàm răng và móng bút sắc nhọn. Chỉ thấy hai con chuột ngược lại còn dùng chi trước ôm chặt lấy thân răng, há miệng cắn vào lớp vảy kiên cố của đối thủ. Còn trăng đau đớn cuộn chặt lấy cổ một con chuột. Con chuột kia nhào tới giúp đồng loại. Chỉ thoáng chốc hai con chuột đã một đầu một đùi ấn con trăn khổng lồ xuống đất, khiến nó không thể cuộn xoắn lại nữa Con trăn Anaconda khổng lồ Nam Mỹ đã bị kéo thẳng đờ Trong chẳng khác gì con cá trạch nằm chơi chết trên thớt cả Lúc này, trong đường hầm phía đông gian sảnh lớn lại có thêm một con chuột châu Mỹ khổng lồ lao ra Lạc Ma Á La Giờ mới nói với giáo sư Phương Tân Tình mình không có ổn rồi Giờ chỗ này như là ổ của chúng thì phải Giáo sư Phương Tần Cũng hiểu rõ Nếu con trăng lớn bị ăn hết Tiếp theo Là sẽ đến lượt bọn họ Làm trá miệng sau bữa Cho mấy con quái vật này Vội nói nhanh mau lên Cắm cái cuối cùng vào Tôi đếm 1, 2, 3 chúng ta cùng một lúc dùng sức Chuyển đoạn tay cầm theo chiều kim đồng hồ, xoay tới khi nào không thể tiếp tục nữa mới thôi, hiểu chưa hả? Nói đoạn, ông ngước nhìn tượng nữ thần mặt trăng rồi tiếp lời. Sau đó, bất kể là chuyện gì, xảy ra chúng ta phải lập tức trèo lên trên kia. Bên dưới bục bái tế, bốn con thú khổng lồ vẫn dằn co kịch liệt. Bên trên bốn người đã đứng ở vị trí của mình. Nghe giáo sư Phương Tân phát lệnh, bốn thanh vũ khí dài bắt đầu từ từ xoay chuyển. Xoay hết bốn vòng mới dừng lại, sau đó là một khoảng lặng ngắn củi. Ngoài tiếng chít chít của lũ chuột và tiếng xì xì của con trăng khổng lồ, trong sảnh không còn âm thanh nào khác. Bốn người không kịp dừng lại, cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cùng nhào tới bám vào tượng nữ thần mặt trăng, bắt đầu trèo lên cao. Leo được chừng một nửa, giáo sư Phương Tân mới sực nhớ ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng, liền quay sang hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Nè, bên trên có còn gì nữa hay không? Vừa nghe hỏi vậy, tim của Trắc Mộc Cường Ba như trầm xuống một nhịp, gã thẫn thờ trả lời, ai mà biết được chứ. Lúc này, hệ thống đã bắt đầu khởi động, mặt đất chấn động, sàn nhà rung lên, Những lực sĩ cao hơn hai chục mét kia há to miệng, tựa hồ như muốn gào lên đau đớn, Ngọn lửa rực rỡ cháy càng mạnh hơn bội phần, nữ thần mặt trăng phẫn nộ rồi, bốn người treo lơ lửng trên cao bám chặt vào vạt áo của tượng nữ thần, khó nhọc đợi cho cơn địa chấn cấp độ nhẹ này đi qua, thấy lạc ma á la cuối đầu nhìn xuống dưới, trắc mộc cường ba liền hỏi, đại sư, Bên dưới có biết đổi gì không Lạc mạ là lắc đầu Không thấy gì Hình như không có gì cả Lời ông vừa dứt Mặt đất lại bắt đầu rung lên bần bật Dường như có chút cơ quan Ở một nơi nào khác cũng bị mở ra Sau đó chấn động Thứ hai Giáo sư Phương Tân nói Hết cách rồi, liền một phen vậy, trèo lên đỉnh đầu của tượng đi rồi tấn tiếp. Đợt chấn động thứ hai này tương đối ngắn, thời gian ngưng lại khá dài. Trắc bộ cường ba sắp leo lên tới vai của nữ thần, thì đợt chấn động thứ ba lại bắt đầu. Lần này cảm giác yếu hơn một chút, dường như ở một nơi cách tầng này rất xa có một cơ quan nào đấy bị mở ra.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 Cả bọn như chim sợ cành cây cong. Bất cứ tiếng động nào cũng đều khiến cho chúng run bắn cả người. Thật Gonzan túm tóc và lắc mặt. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải với chúng nó là không được làm loạn lên. Lại còn cái thằng khốn nào dám phải bẫy rồi hả? Ha? Một tên lính du kích run rẩy nói: "Hình như, hình, hình như là không không phải bẫy ở tầng này." Gozan Lơi tay ra Thở vào nhẹ nhõm Không phải thì tốt rồi Không phải thì tốt Ở tầng năm, Soa đánh lại Phía trước một vật khổng lồ bằng đá Đồ vật này Nằm chính tề Thì hơi giống như là cái nghiêng mực khổng lồ Dài rộng đều hơn chục mét ở giữa có vô số lỗ trũng, có cầu vòn, có cả đường thoát nước, xem chừng như là mô hình hệ thống nước ngầm của một thành trì phồn thịnh. Đợt chấn động vừa rồi cũng làm kinh động đến y, xoa a ngẩng đầu lên lẩm bẩm: Ai, ai mở cơ quan của tầng thứ 6 vậy nhỉ? Sao lại có người đi từ dưới lên? Lạ. Hắc hắc. Từ tầng thứ 6 mà muốn lên tầng thứ 5 Chỉ e là hơi nguy hiểm Phải vượt qua cái chỗ đó Y lắc mạch đầu Không thể nào Người bình thường không thể nào đi qua đó được Cuối cùng họ cũng leo lên được Đỉnh đầu tượng nữ thần Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt Trong đám rắn đá Xác định là không còn con trăng nào khác nữa Bốn người mới thở vào nhẹ nhõm Tạm thời nghỉ ngơi được dây lát Lạc ma A-la chăm chú Quan sát phần miệng các lực sĩ Chỉ thấy nước tuôn xối xả Ông nhìn một lúc bỗng nhiên thốt lên Nè là hồ nước trên đỉnh Người ma gia đã nối liền Cái hồ nước khổng lồ ở trên đỉnh xuống cái tầng này Trác một cường ba thắc mắc Sao, sao đại sư biết. Lạc Ma Á La chỉ tay xuống nước. Dưới nước kìa, có cá. Hả? Trắc một Cường Ba kêu lên, lũ cá ở trong cái hồ ấy không phải là thứ tốt lành gì. Tình hình lúc này trở nên càng thêm bê bết. Gã cuối người nhìn xuống, chỉ thấy mấy con chuột châu mỹ khổng lồ đã chạy biến từ lúc nào. Cả con trăng cũng thừa cơ trốn mất Nó vốn là Cao thủ bơi lội mà Lạc ma á la cũng cúi đầu Nhìn xuống Nước đang không ngừng Nuốt lấy mấy tầng bậc thang Dẫn lên bục bái tế Lũ cá ăn thịt người không ngừng Nhảy vọt lên khỏi mặt nước Ông châu mày nói sợ Tại sao Nước lại dâng nhanh thế nhỉ Chỗ phun nước có lẽ Không chỉ là ở bốn bức tượng lực sĩ này Những nơi khác Cũng đang phun nước thì phải Giáo sư Phương Tần nói Nè còn một vị trí Ở giữa bốn gian đại sảnh, Còn lại không Tôi nghĩ chấn động vừa rồi chính là Cho bốn cánh cửa ấy bị mở ra đấy Ồ oh, chẳng trách Lạc Má Á La Đột nhiên vỗ tay một cái Cơ quan khéo léo thật Thiết kế tinh tế thật Tôi nghĩ mình đã hiểu ra rồi Thì ra là như vậy Giáo sư Phương Tần Hỏi Ngài nghĩ ra điều gì vậy Lạc Ma Á La nói Ông còn nhớ khi chúng ta Ở tầng thứ 7 đi lên Không gian bán nguyệt Ở tầng này bị một cánh cửa đá bịt chặt lại không Lúc ấy tôi đã ngờ vâng Tại sao cái tầng này Lại đóng chặt đến thế Giờ thì coi như đã hiểu rồi Giáo sư Phương tần Cũng tỉnh ngộ À Thì ra cái tầng này vốn là để tích nước bằng không Thì đã không gọi là địa ngục của nước và lứa rồi Lạc Ma Á La bổ sung thêm Chẳng những như vậy Đây là một kết cấu liên hoàn Khi nước tích tụ đến một mức độ nhất định Áp lực khổng lồ đè nặng xuống sàn Cơ quan ở hai bục bái tế Mà sức chúng ta không thể nào ấn xuống kia Sẽ bị nước đè xuống Nếu tôi đoán không lầm Thì chốt cơ quan phải dùng đến áp lực nước khổng lồ ấn xuống Chính là dùng để mở cái cánh cửa đá Và nâng cái tấm lưới kim loại Có cái mũi nhọn nặng nề kia lên Chỉ có sức mạnh lớn như thế mới có khả năng Đưa cửa đá và tấm lưới kim loại Trở lại vị trí ban đầu mà thôi Giáo sư Phương tần gật gật đầu À hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi quá thật Là rất là khéo léo tinh diệp họ đã lợi dụng sức mạnh của tự nhiên để hoàn thành công việc con người không thể nào làm nổi khiến cho cả bộ máy khổng lồ này có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trắc Mộc cường ba nhìn giáo sư phương tân và lạc ma á la đang thảo luận hết sức hưng phấn nắm chặt bàn tay của đường mẫn lo lắng hỏi thế nhưng làm sao mới lên được trên kia đây nếu nước dâng cao nữa chúng ta sẽ bị chích chìm ở đây cả cả đó Lúc này mật nước đã ngập lên cả bục bãi tế đang dần dần nhấn chìm bốn bức tượng thần nhỏ kia. Giáo sư Phương tần nói, đây đúng là một vấn đề. À có rồi, mẫn mẫn, chiếc bề da của chúng ta đâu, mở ra. Nếu nước dâng cao tới đâu thì chúng ta có thể sử dụng bề da để nổi lên theo. Như vậy có thể lợi dụng nước nâng lên và lên thẳng tầng trên, trên luôn rồi. Lạc Ma Á la lắc đầu. Không thể được. Nước không có dâng cao lên tới vậy đâu. Ông chỉ vào ngọn lửa đang cháy. Phần đáy của bốn chiếc chậu lớn này có vết nước, chỉ sợ mọi người khó mà nhận ra được. Nhưng mà ngọn lửa đó tới giờ vẫn không hề bị tắt lội. Từ điểm này cũng nên nghĩ ra mực nước sẽ không có dâng cao quá ngọn lửa. Chỉ cần áp lực nước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 Vậy thì cái người Maya cổ đại làm sao lên trên lên trên này được? trắc bộc Cường Ba nói, có thể họ dùng thang dây. Gãi chỉ tay vào đoạn dây leo đứt bên mép cái hố hình vuông trên đầu. Lạc Ma Á Lai nheo mắt quan sát thật kỹ rồi đáp. Ừ, Cường Ba đoán không sai đâu. Nhưng đây không phải là dây thần thời cổ đại, mà chắc là thang dây từ mấy năm trước. Dây thần là loại dễ mục nát nhất, mặc dù chỉ mấy năm, nhưng nửa đoạn dây kia đã hỏng hết rồi, phần còn lại e là đã rơi xuống và bị nước cuốn đi rồi. Cuối cùng, lần này thì cả giáo sư Phương Tân cũng không còn chủ ý gì nữa. Ông hỏi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đợi nước rút à? Chỉ sợ chúng ta không thể cầm cự trong nước lâu hơn nữa. Hơn nữa, dù nước rút đi Thì cũng không thể lào lên trên đó được Lạc Ma Á La nói Vẫn còn một con đường khác Nhưng mà sợ rằng phải mạo hiểm một chút Ông nhìn xuống dưới Nước đã ngập bốn pho tượng thần nhỏ Đang dân dần lên tới phần hồng Của tượng nữ thần Đường Mẫn nói Lạc Ma Á La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 Giáo sư Phương Tần lo lắng nói, Bạo hiểm quá, chúng ta không hề biết bốn cái cánh cửa trượt kia thông đi đâu, nếu 2 bên đều bị đóng lại. Lạc ma á la lắc đầu, Không, tôi đã nghĩ kỹ rồi, mọi người thử nghĩ xem, lúc chúng ta đang ở cái tầng địa ngục thứ 7, không chỉ có mê cung phức tạp, hơn nữa, còn có rất nhiều cơ quan cảm bẫy. Đến cuối cùng khi ra khỏi mê cung rồi, Vẫn còn phán quyết cuối cùng Một cái bẫy Gần như khiến người ta không thể nào thoát ra được nữa Nhưng Còn ở tầng này thì sao Sau lần đầu tiên Chọn đúng hướng Thì dọc đường Đều hết sức là bình an Không hề có cơ quan bẫy rập gì Hoàn toàn không có phù hợp Với cái tên địa ngục của nước và lửa gì cả Còn hiện nay Nước và lửa đều có rồi Địa ngục Ông lại nhìn xuống dưới một lần nữa. Giáo sư Phương Tần đã hiểu ra, khẽ kêu lên. "Trời ơi, ý của đại sư là bây giờ cánh cửa địa ngục mới bắt đầu mở ra, còn chúng ta phải vượt qua dòng nước mới có thể coi như là chính thức tiếp nhận vào khảo nghiệm của địa ngục." Đây đây mới là mục đích thực sự của người Maya xây dựng tầng địa ngục này ư? Lạc Ma Á La chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. 8. Địa ngục của nước và lửa Khi nước dâng tới tay của nữ thần mặt trăng Bỗng nghe ầm um, một tiếng Bẹ đá dưới chân họ xuất hiện một cuộc xoáy Kế đó bốn người thấy rung rinh Cả bức tượng nữ thần tựa hồ như đang dịch chuyển Lạc ma á la thúc lên À thì ra lại còn hai tầng cơ quan nữa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 Giáo sư Phương Tân liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba và Đường Mận. Lần này, ánh mắt của tất cả những người còn lại đều tập trung vào ông. Áp lực ông phải chịu vô cùng lớn. Trác Mộc Cường Ba thầm thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là gã không phải nhóm trưởng của nhóm này. Có điều, gã càng lo lắng cho thầy giáo của mình nhiều hơn. Tượng nữ thần dân lên ở độ cao ngang với chậu lửa. Đột nhiên trầm xuống Rồi dừng lại Theo đó Tim của bốn người Cũng đều trùng xuống Còn mười mét nữa Lối thông đó thoạt nhìn Thì ngay trước mắt Nhưng sao lại xa xôi đến thế Giáo sư Phương Tân Cuối cùng cũng đưa ra quyết định Tất cả hãy đội mũ chiếu sáng lên đầu Chuẩn bị lặn xuống nước Mẫn mẫn Chúng tôi chỉ chuẩn bị có một bình dưỡng khí thôi, đúng không? Mẫn Mẫn cắn môi nói, Vâng, chỉ có một bình 500ml oxy lỏng. Giáo sư Phương Tân nhìn bình oxy lỏng chỉ bằng bình thuốc diệt côn trùng Trong lòng lấy làm lo lắng, Bốn người chúng ta mà chỉ có một bình oxy nhỏ thế này thôi. Trong lúc đường Mẫn lắp rác thiết bị cung cấp oxy, Rất một cường ba, Lạc Ma Á La đều đã đổ xong mũ chiếu sáng, nhìn ngọn lửa cháy phần phật, rất một cường ba nói: Rốt cục là cái gì cháy vậy nhỉ? Tôi thấy trong bốn cái chậu lớn đó hình như là không có nước đâu. Lạc Ma Á La nói: Không phải là nước mà là dầu thô. Bên trong đều là dầu thô. Những người Mai Gia thông minh đã bịch nơi này Bằng tường Bằng tường đá Sau đó nhẫn dầu thô dưới lòng đất Sầu lên cho vào bốn cái chậu lớn này Cứ đổ từng chút Từng chút một vào Còn lửa trong chậu sẽ không bao giờ tắt lụi đi Trắc mộc cường ba kêu toán lên Dầu thô Dầu thô không phải Màu đen hay sao Giáo sư Phương Tần cũng chú ý đến Vừa ghi hình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 nút nhấn phun khí. Vậy là xong một bộ đồ cung cấp dưỡng khí dưới nước đơn giản. Đường mẫn giao nó cho giáo sư Phương Tần. Thu dọn xong hành trang, giáo sư Phương Tần nhìn dòng nước cuồn cuộn dâng lên bên dưới, cảm khái thốt: Đây mới đúng là địa ngục đây. Bốn người đứng bên mép đầu tượng thần, nước đã lên tới cằm của tượng. Giáo sư Phương Tần nói. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuống nước thôi. Nhất định phải theo sát tôi. Ở dưới nước không có đường ra, cũng không có dưỡng khí. Hậu quả thế nào? Chắc mọi người cũng biết rồi. Nói xong, ông liền nhảy luôn xuống nước. Làm mã A-la nhắc nhở, nè, cẩn thận có bẫy. Đường mẫn đưa ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn trắc mộc cường ba, rồi nhảy xuống thứ hai. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm Dưới ấy vừa có trăng khổng lồ Vừa có cá ăn thịt người <cười> Còn cần mấy rập gì nữa đây Lạp Ma á La nói Dưới nước là địa bàn của cá ăn thịt người Con trăng khổng lồ kia chỉ còn có đường bỏ chạy thôi Nhưng bây giờ dòng nước không có ổn định Bọn cá ăn thịt người khó Mà tập kết lại thành đàn lớn Chúng ta vẫn còn cơ may Nói xong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 Khi giáo sư Phương Tân tìm thấy cánh cửa khổng lồ dưới sàn nước kia, chuyển bình dưỡng khí một vòng, bốn người mới tiếp tục tiến lên. Đi qua cánh cửa ấy xuống dưới chừng 5 mét mới có thể tiến theo. Phương Ngang, dòng nước đều chảy cả về một hướng. Muốn thoát ra được bốn người phải lặn ngược dòng nước ấy. Độ sâu này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 Lặng độc những sợi dây xích này rất có khả năng sẽ khởi động bảy chốt gì đó cũng nên Bơi thêm 50 mét nữa Đột nhiên, phía trước xuất hiện đường rẽ Một đường hầm hình vuông hướng lên trên Một hình tròn hướng về bên trái Giáo sư Phương Tân muốn đột phá qua cửa đường hầm Lên phía trên, nhưng dòng chảy bên trên áp xuống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 một người ta phải trải qua hết cái gọi là thế gian ấm lạnh, nhân sinh bách thái. Một con cá ăn thịt người bỗng nhiên bơi ra từ miệng của một bức tượng, vút qua trước mặt đường mẫn. dưới ánh sáng của chiếc mũ hàm răng sắc nhọn chìa hẳn ra ngoài, ánh lên đầy vẻ yêu dị. đường mẫn thoáng giật mình, tốc độ hơi chậm lại. trắc một cường ba trông thấy một luồng khí lớn thoát ra từ miệng cô. Còn giáo sư Vương Tân thì đã đi phía trước mất rồi Gã vội vàng bơi lại ôm lấy đường mẫn nhung miệng tiếp thêm cho cô chút dưỡng khí Trác mộc cường ba ôm đường mẫn Cả hai cũng chặt lấy nhau trong làn nước Đồng thời gã cũng ra hiệu cho cô Có mỗi con cá nhỏ Việc gì phải sợ chứ Khóe mắt của đường mẫn hơi nhướng lên Không ngờ đã cười ngay ra Lúc này lạc mã la bơi qua chỗ họ Ông vỗ nhẹ lên người của trác mộc cường ba ra dấu dọa nè, ý bảo hai người bây giờ không phải là lúc quấn lấy nhau như vậy, còn không chạy đi cho mau. Trắc Mộc cường ba còn chưa lĩnh hội được ý của lạc ma A La, bỗng thấy đường mẫn hít mạnh một hơi, suýt chút nữa là hút hết cả dưỡng khí của gã. gương mặt hai người cách nhau chỉ trong gan tớ, chỉ thấy đường mẫn có vẻ hết sức hoảng loạn, đôi mắt trợn tròn, to hết cỡ, gần như lồi hẳn ra ngoài. Nhìn chầm chầm ra phía sau lưng gã, rắc mộc cường ba vội quảnh đầu lại, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng đen khổng lồ đang từ xa bơi tới, nhất thời gã cũng không nhìn ra được là thứ gì, nhưng có thể khẳng định mười mươi, đó không phải là con trăn cũng không phải là con chuột, mà cũng không phải là bóng của đàn cá ăn thịt người, mà chính là một con cá lớn. Hai người vội tách ra, đuổi theo giáo sư Phương Tân và lạt Ma A-La ở phía trước. Trắc Mộc Cường Ba thấy lồng ngực hơi tưng tức. Gã biết, đó là tín hiệu dưỡng khí trong cơ thể đã tiêu hao hết, nhỉnh thở quá lòng. Giờ thân thể đang cực kỳ cần được hít thở. Gã từ từ chậm lại. Bỗng nhiên, cảm thấy một xung lực vô cùng lớn. Trắc Mộc Cường Ba vội nghiêng người chìm xuống. còn cá kia vừa hay lướt vù qua đầu gã. Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy da đầu lạnh toát chỗ tay gã chạm phải vừa mềm lại vừa trơn. Con cá này dường như không có xương. Thân thể con cá linh hoạt dị thường, vừa lướt qua đầu của Trác Mộng Cường Ba, cái đuôi liền quẫy mạnh, nửa thân trước liền ngoặt trở lại. Nhờ ánh sáng ngọn đèn trên đầu, Trác Mộng Cường Ba trông thấy một cái miệng khổng lồ rộng đến nửa mét. Môi trên, hai môi trên dưới banh ra trông như hai cái thớt gỗ bên trong đầy răng lởm chởm Vừa nhìn thấy cái miệng này, chắc mộng cường ba đã lập tức ý thức được bọn họ đang gặp phải một thứ gì? Loài cá nước ngọt lớn nhất, hung hãng nhất thế giới, cá trê ăn thịt người. Cá trê ăn thịt người có cơ thể dài trên 3 mét là loại cá nước ngọt ăn thịt tàn bạo nhất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 Nhưng loại cá này cũng giống như loại cá nheo có họ gần với nó. Ăn thịt rất ngon. Thịt của nó ăn rất ngon. Kết quả có thể đoán ra được, giờ trên thế giới chỉ còn lại mấy con, có thể nói là đang ở bên bờ tuyệt chủng. Cái miệng khổng lồ nhằm vào trắc một cường ba sông tới, ở dưới nước lại không còn bao nhiêu hơi sức. Quả thật trắc một cường ba không còn sức mà né tránh nữa đúng lúc ấy con cá tre ăn thịt người lại đột nhiên chuyển hướng phía bên dưới nó lao ra một bóng người. Thì ra chính là Lạc Ma Á La ở tung chân đã văng nó ra. Lạc Ma Á La nhanh chóng úp mặt nạ thở vào miệng của trắc Mậu Cường Ba, gã hít liên tục mấy hơi, cuối cùng cũng phục hồi. Lạc Ma Á La đẩy trắc Mậu Cường Ba một cái gã đang Đưa lại bình dưỡng khí cho ông Thì con cá trê ăn thịt người Đã bơi vòng trở lại Xem ra không xây được thịt người Nó không quyết, không bỏ cuộc rồi Lạc mà á la ra hiệu cho trắc mậu cường ba Chạy cho nhanh Rồi bỗng mở bao chống nước Lấy roi điện cao cấp ra Nhắm thẳng vào đầu con cá trê khổng lồ Ấn xuống Trắc mậu cường ba đã cách Lạc mà á la gần 2 mét Vậy mà vẫn cảm giác hai chân tê rần Thân thể không tự chủ được, giật bắn lên một cái, còn cá trẻ ăn thịt người rung lên bần bật, quẫy đuôi một cái, hất lạc ma á la trở lại, thoát một cái, đã lùi ra xa, lạc ma á la lại còn thảm hơn, nửa thân người tê cứng, chỉ có thể dùng cánh tay trái quạt nước. Trác bọc cường ba bồi để ông hít một hơi dưỡng khí, bỗng nhiên có bọt nước ọc ọc nổi lên, một mũi giáo đen ngòm đột nhiên từ phía dưới. Chọt vút lên ngay trước mắt hai người Với tốc độ như thế Dù trên đất bằng Cũng khó tránh huấn hồ là ở dưới nước Lạc mã la cởi mũi chiếu sáng ra Cố sức vùng vẫy Đánh lệch mấy mũi giáo bên cạnh Đường bắn đi Đồng thời dùng cánh tay còn lại Đang hồi phục dần ra hiệu cảnh báo Bên dưới có mũi, mũi giáo có độc Không thể chạm vào Bộ thiết bị Thở lại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 đều vừa kinh vừa hiểm. Cũng may, hợp tác nhịp nhàng nên mới tránh được thương vong về người. Trong một cường ba có ấn tượng sâu sắc nhất là một lần, không hiểu giáo sư phương tân hay đường bẩn chạm phải chốt bảy, Tự miệng tự mặt người trong đường hầm đột nhiên phun ra một lượng lớn chất lỏng màu đen như mực tàu. Không rõ là có độc hay không. Cũng may là có bọn bơi nhanh bằng không là đã bị vây lại trong đó thì không thể nhìn thấy gì nữa. Giáo sư Vân tần vẫn đi trước dẫn đầu, nhìn vẻ mặt càng lúc càng bối rối của ông có thể nhận ra bình oxy lỏng nhỏ xíu của họ sắp cạn đến nơi, còn lối ra thì vẫn ở mãi chỗ nào không ai hay biết. Thậm chí bọn họ vẫn còn đang quanh quẩn ở tầng địa ngục thứ sáu không đột phá lên trên được chút xíu nào. Đường mẫn theo sát sau lưng ông, trắc mộc cường ba, bà Lạc Ma Á La đi đoạn hậu. Trắc mộc cường ba bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó, quất qua mặt mình, giống như đụng phải đám thủy tảo. Gã chưa kịp nghiêng đầu, cái thứ ấy đã lướt qua mặt. Trong một thoáng kinh hoàng, trách một cường ba lại phun ra một lượng lớn dưỡng khí, gã vội bịch chặt miệng mình lại. Không ngờ, vật ấy là một cái đầu lâu, tóc tai rủ rượi, xương trắng phơ, trên đầu vẫn còn mái tóc bạc phơ. Đùng qua đưa lại trong làn nước như một con sứa lớn, trông quái dị khó tả nổi bằng lời. Cái đầu lâu đảo lượt mấy vòng trong nước, rồi lao thẳng vào mặt của lạc ma A-la, chắc một cường ba vội vẫy mạnh, chiếc mũ phát sáng ra hiệu cho lạc ma A-la phải cẩn thận. Đang lặn dưới nước, đột nhiên xuất hiện sự kiện phi tự nhiên như vậy. Đổi lại là ai, cũng phải đều giật bắn người vì hoảng hốt. Nhưng... Lạc Ma Á La hoàn toàn không hề rung động. Ông nhầm thẳng vào cái đầu lâu đang lao tới đấm cho một quyền. Kế đó tung ra ba cú đá liên hoàn, hất tung nó sang một bên. Cái đầu lâu xoay một vòng, lại hậm hực truy tới. Lạc Ma Á La vươn tay ra chọc lấy tóc nó, vừa lắc vừa giật. Chỉ hai ba cái là giật tung cả mái tóc ấy ra. Cuối cùng ông bồi thêm một cú móc cực mạnh, đánh cho cái đầu lâu ấy văng cả xương hàm trong miệng đầu lâu đột nhiên lao vút ra một con cá piranha lạc mã la nhanh tay nhanh mắt tay trái vươn ra chọc một phát dùng sức bóp mạnh con cá nhỏ liền bị bóp thành cá khô cái đầu lâu kia cũng chậm chậm, chậm rơi xuống đáy nước trác mọc cường bay chỉ biết trốn mắt nhìn lạc mã la lại đưa tay ra hiệu hỏi gã đợi ra đấy làm gì còn không mau đi nhanh phía trước lại có lối rẽ. Giáo sư Phương Tân không thể không quảnh đầu lại hỏi ý kiến mọi người. Trong thời khắc sinh tử, không ai có thể đưa ra chủ ý được. Lúc này đường mẫn chợt cuốn cuồn chỉ về phía sau. Trong nước xuất hiện vô số đốm đen nhỏ là cá Lạc Ma Á La vừa bóp chết một con, mùi máu tanh đã làm những con khác theo tới đây, cùng lúc tụ thành một đàn lớn. Không còn thời gian suy nghĩ Chỗ nào thông là bơi ngay vào đấy Và người chỉ còn biết bám theo giáo sư Phương Tân Chui luôn vào một lối rẽ Không còn kịp suy tính hậu quả thế nào nữa Không ngờ Phía trước lại có một hàng rào kim loại Chắn mất lối đi Đang lúc hoang mang Không biết xử trí ra sao Lạc ma á la lay lay Phát hiện ra hàng rào này có thể nhích động Ông liền không chút do dự Đẩy nó ra Bỏng tiếng cạch Một cánh cửa đá đã bít luôn cả đường hầm ngăn lại, ngăn cách lũ cá sau lưng mọi người. Bốn người nở nụ cười hân hoan, nhưng cũng không mừng rỡ được bao lâu, đường hầm này dường như là hướng lên trên. Trắc Mộc Cường Ba tưởng đã tìm thấy lối ra, liền xông lên trước nhất, quả nhiên đã nhào lên được mặt nước, gã hít mạnh mấy hơi, bỗng nhận ra, Trong không khí có mùi dầu nồng nặng ngẩng đầu lên quan sát Mấy thấy đây là một không gian mái vòn Kín mít Cả giang phòng chưa được 10 m vuông Không có chỗ nào để leo lên Bốn bức vách Bốc khói đen mù mịt Gã còn chưa kịp nhìn cho kỹ Đã bị người thứ hai là Lạc Má Á La Nhô lên khỏi mặt nước Ấn đầu gã xuống chút xíu nữa là bị sặc vừa lặn xuống dưới, Trác Mộc Cường Ba ta thấy đỉnh đầu nóng rang, xoay người lại, liền chứng kiến cảnh tượng khiến bốn phương tám hướng trên mái vọng đều phun ra những tia dầu thô cháy bừng bừng, làm toàn bộ mặt nước phía trên biến thành biển lửa hừng hực Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, bày tỏ sự cảm kích với Lạc Ma A-la, không còn cách nào hơn, bốn người đành lặn xuống lần nữa, Nhưng trong đoạn đường hầm ngắn củn này Ngoài phía trên kia Dường như không còn lối nào khác nữa Một phút sau Nhiệt độ nước nhanh chóng tăng lên Lúc trắc một cường ba lặn sâu xuống đáy Vô ý chạm phải nền đá bên dưới Không ngờ nóng dãy cả tay Đến giờ gã mới hiểu ra Cả bốn phía chung quanh đoạn đường hầm kín mít này đều có lửa thiêu đốt Nếu không tìm ra được lối thoát Bốn người sẽ biến thành Món cá trạch Hấp ở phía trong này Lạc Ma Á La Cũng may Lại có Lạc Ma Á La Ông tìm được một chút cơ quan Trong một bức tượng mặt người Lúc này nhiệt độ bách đá Đã cao lên tới mức đáng sợ Ba người của bọn trắc một cường ba đều trợn tròn mắt lên nhìn. Lạc Ma Á La chị thấy ông như đang quyết tâm Ta không vào địa ngục Thì còn ai vào địa ngục Chọc cả cánh tay vào mặt người đá kia tiếng lách cách vang lên Bách đá phía trước liền mở ra Bốn người như được đại xá Vội nhào tới cổ quan tài Ra khỏi cổ quan tài nước bị lửa thiêu này Nhưng cơ hội sống sót Thì vẫn chưa thấy đâu Bởi đây cũng vẫn là một ngõ cụt Giáo sư Phương Tân đưa mặt nại dưỡng khí cho đường mẩn tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại đường mẫn hít đường mẫn hít mạnh một hơi nhưng không hít vào được chút oxy nào bình oxy lỏng đã cạn kiệt lạc mã la gõ dọc theo vách đá hy vọng tìm được một điểm đột phá trắc mộc cường ba cảm thấy trên ngực mình bị đè nặng một khối đá nặng đến trăm cân mỗi lúc một khó chịu hơn ngột ngạt tới mức cả chi muốn phục hết chút không khí cuối cùng trong cơ thể ra. Trên tầng năm xoa đang ngồi xổm bên cạnh một chốt bẫy, trầm tư lẩm bẩm. Có thể đến được lò thiêu dưới nước. Cũng không phải là đơn giản rồi. Chùa con, để ngục dưới nước cũng có thể tùy tiện đi bựa bãi như vậy à? Có cần kéo chúng lên không vậy mặc kệ xem trọng mấy người này như vậy. Nếu để chúng tòi mạng ở đây, chắc hẳn sẽ tức đến phát điên lên mất. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. đám người này hình như chẳng có liên quan gì đến ta cả. Không cần thiết phải tự tăng thêm cho mình những địch thủ vô vị làm gì? Cứ để cho chúng tự sinh tự diệt thì hơn. Cách đầu của y Chưa đầy 2 mét, một con trăn anaconda đang cuộn tròn, lưỡi thè ra ngoài. Xoa đã nhận ra từ trước, y vung tay một cái, cũng không biết là đã dùng thứ gì. Con trăn lập tức hoạn hốt lẩn đi. Ânh, ẩnh. Xoa nhận ra dưới chân mình đang rung động, lấy làm kinh ngạc.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 Nếu vậy, là sẽ không thể nào vãn hồi được nữa, gã chỉ còn cách dùng ánh mắt không ngừng cố vũ cô, cố gắng lên, cố gắng lên. Đường Mẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng bóp chặt bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba, ánh mắt ai oán, tự hồ như đang nói lời ly biệt, tự nhiên muốn nói có thể chết bên nhau, đã là một hạnh phúc lớn của đời người rồi. Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba kiên định, mà cố chấp, đem lòng tin của mình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 đứng trong, đứng lên trong làn nước lần đầu tiên hít lại thứ không khí trong lành mới mẻ, phản phất như đã ở dưới địa ngục mấy vạn năm, giờ lại được hồi sinh trở về dương thế. Trắc một cờ ba, ho rũ rượi sặc sụa, đường mẫn nằm vật ra bên cạnh, miệng thở dốc, nhất thời chẳng còn sức đứng lên nổi. Giáo sư Phương Tần và Lạc Mã La một người ngồi trong làng nước, một người chống tay vào tường cũng không ngừng thở hổn hển và quẹt ra nước à, vẫn còn sống à, vẫn còn sống trắc một cường ba lúc này chẳng muốn nói gì hết chỉ nghe loáng thoáng như giáo sư phương tân đang hỏi lạc ma á la làm sao tìm thấy chốt mở lạc ma á la lắc đầu bảo không phải ông chính ông cũng không hiểu Đây là chuyện gì nữa? Trắc Mộc Cường Ba đã đường Mẫn lên để cô dựa vào đùi mình. Đường Mẫn thì thào hỏi Chúng ta đang ở đâu đây? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn về giáo sư già bên cạnh. Giáo sư Phương Tân thở hắt ra đáp. Tầng thứ 5 Cung điện của Tử Thần Vua trốn tidak.